Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4008 Băng Phượng Tiên tử chi thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thượng quan tỷ muội xưa đâu bằng nay, tuy rằng khí chất như cũ là thanh thuần đáng yêu vô cùng, kỳ thật những năm này đi theo sư tôn, cũng chấp hành qua không ít nhiệm vụ nguy hiểm, sớm đã nếu như người tán thưởng nhân tài Nếu không, Lâm Hiên lại thế nào dám đem trọng yếu? Như vậy sự vật, giao cho các nàng trong tay. Tuy nói là bất đắc dĩ chi lựa chọn, nhưng tìm người lại khẳng định cần. Đáng tin cậy mà. Dù sao có thể hay không đem những nửa kia tổn hại cấm chế chữa trị có. Thể quan hệ lấy tiên đạo minh sinh tử tổn vong kia mà. Lâm Hiên không dám khinh thường khinh thường. Ngoại trừ thượng quan tỉ, muội đến chấp hành nhiệm vụ này vụ còn có hai cái. Một cách trong đó là dáng người cao gầy thiếu nữ, nhìn qua đồng dạng. Hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dung mạo cũng là tuyệt mỹ, có thể khí chất. Đó, lại như là một khối nghìn năm không thay đổi hàn băng. Da thịt trên mặt nàng được không gần như trong suốt. Hà hơi thành băng cùng kia ba nữ bất đồng trên người nàng bao phủ. Nhàn nhạt mây mù yêu quái kia thân phận đã miêu tả sinh động, nàng. Này đến từ hắc phượng cốc, là cốc chủ phần đông trong hàng đệ tử coi. Trọng nhất một cái. Rõ ràng truyền thừa từ phượng hoàng nhất tục, nhưng mà lại là biến dị. Băng thuộc tính yêu vật thực lực hơn xa cùng thế hệ rất nhiều tính. Cách cũng lạnh như băng đến người lạ chớ tiến tình trạng. Băng phượng tiên tử. Mà cuối cùng một cô thiếu nữ thì là sinh ra vạn hiểu tiên cung tu sĩ. Nàng xem đi lên, so với mặt khác chúng nữ muốn hơi lớn tuổi một ít. Dễ dàng cũng là tuyệt lệ, mặc dù không thể nói sắc đẹp khuyên quốc. Khuyên thành nhưng là cực kỳ mỹ lệ, liền tư sắc mà nói cùng tỷ tỷ Như yên tiên tử là một cấp bậc. Xuân lan thu cúc rất khó nói ai hơn đẹp một ít. Nhưng mà cùng bình thường nữ tu bất đồng trước mắt chi nữ đẹp lộ ra. Rất là cương nhị, đã liền mặt của nàng khổng cũng là góc cạnh rõ Giang đấy, làn da cũng không trắng nõn mà là khỏe mạnh lúa mì sắc. Mặt một màu tím trường bào. dáng người linh lung hấp dẫn mặc dù là nữ. Tử toàn thân lại tràn đầy khí lực Nếu dùng một cái động vật làm đỏ dụ nàng này tưởng như một đầu liệp báo Hoàn mỹ thuyết minh rồi cái gì Gọi là đẹp cùng lực Ngoài ra còn tỏ khắp ra một cấu nguy hiểm khí tức Càng thêm cổ quái là trên lưng của nàng Là lưng đeo một thanh bảo Kiếm địa phương Chú ý nàng này thế nhưng là tu tiên giả Mà không phải là cái gì thế Tục người trong võ lâm vật Mà mọi người đều biết Tu sĩ đều là có Túi chứ vật đấy Tùy thân mang theo pháp bảo đấy Thượng cổ có lẽ có Hiện tại đã tuyệt tích Nàng này cũng là phân thần hậu kỳ Phát ra cường đại hậu như Có thể cùng một bên băng phượng địa vị ngang Nhau Bốn người đều là hậu bối đệ tử Đó là bởi vì thiếu đi tối nguyệt lắng. Đọng cùng ma luyện, một khi một ngày kia bước vào độ kiếp kỳ, bốn. Người nhất định là có thể một bước lên trời địa phương. Từ truyền tống trấn đi ra, các nàng rất có ăn ý đem thần thức thả ra. Riêng phần mình tìm tỏi một cách phương hướng nơi hẻo lánh trên mặt. Đất hình phức tạp địa điểm phân công hợp tác, hiệu quả nếu so với bình. Thường cao hơn rất nhiều. Không có phát hiện. Bốn người không có mở miệng. Vẹn vẹn làm kẻ chỉ điểm bạn chi kỷ chảy. Đi. Sau đó thượng quan linh vung tay lên. Mấy cách nhà đầu cùng thi triển. Thần thông lại đem độn quang ép tới ảm đảm vô cùng nhanh như điện. Chớp hướng nơi xa chân trời bay đi. Hai canh giờ về sau đi. Một đội tuần cha ma tục giáp sĩ xuất hiện. Trong tầm mắt, nơi đây khoảng cách vân ẩm tông đã rất xa xôi, nhưng vì chặt đức tiên. Đạo Minh cùng bên ngoài tu sĩ liên hệ, khắp nơi như cũ là có một chút. Ma tộc giáp sĩ tại tuần tra địa phương. Trên đường đi, tứ nữ đã nhỏ tâm tại ý, đã từng nhiều lần tránh thoát. Đối phương tuần tra, nhưng lúc này đây, hay vẫn là không thể buông tha. Rồi, làm sao bây giờ? Đường vòng đã tới không kịp, che giấu cũng có khả năng bị phát hiện. Dấu vết hoạt động. Giết đi qua. Thượng quan nhãn đã không phải là con gái ngoan ngoãn, ánh mắt cùng tỷ, tỷ một phát chảy, liền làm ra lựa chọn. Cùng mới gặp gỡ lâm hiên lúc so sánh với cái kia quả nhiên là dũng. Cảm quả quyết rất nhiều. Tốt, mọi người cùng nhau đồng thủ, chớ đem bất luận cái gì một gã ma đầu buông tha, thượng quan linh lời còn chưa dứt, một đạo hàn phong kẹp bọc lấy khối băng từ thân thể nàng mặt ngoài thổi qua đi. Đó là một cỗ hơi nước trắng mịt mờ dòng nước lạnh bên trong sao tựa. Hồ có một cái tuyết trắng phượng hoàng mang theo đầy trời yêu phong. Phía trước tuần cha ma tộc giáp sĩ nghẹn họng nhìn chân chối lúc này. Thời điểm cảnh báo đã không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ có chức nghênh. Đón địch làm tiếp đằng sau tính toán. Cái này trình tự vốn là không sai đấy, còn không chờ bọn họ đem pháp. Bảo tế lên, liền cảm giác mình không thể động đẩy yêu phong qua tất. Cả ma tộc giáp sĩ tất cả đều biến thành lớn nhỏ không đều khối băng. Rồi, không ai có thể đào thoát, thân thể cùng linh hồn đều bị đông cứng. Còn lại ba nữ ngẩn ngơ, nhưng lại chưa lộ ra quá mức khiếp sợ biểu lộ. Vị này băng phượng tỷ tỷ ra tay thật nhanh. Thượng quan linh thanh. Âm vang vọng tại bên tai. Sau đó liền mắt thấy khối băng biến thành màu trắng hỏa diễm, đem ma tộc tàn thân thể nuốt hết ở bên trong cuối cùng biến thành khói bụi. Một điểm dấu vết đều không có hiện hiện. Toàn bộ đấu pháp động tác mau lẻ, có thể nói căn bản chính là thiên về. Một bên giết mổ, phải biết rằng đám này vực ngoại thiên ma thực lực. Cũng không phải rất yếu, dẫn đội ma đầu có hai cách là phân thần kỳ. Đấy, về tình về lý, cũng không nên không có mảy may sức hoàn thủ có thể. Kết quả lại là bọn hắn liền bảo vật cũng không kịp tế lên. Nói thế như trẻ tre cũng không đủ. Chỉ là bởi vì đánh lén sao? Sai! Đánh lén cũng chỉ có thể chiếm cứ tiên cơ. Kết quả như vậy nguồn gốc từ băng phượng siêu tuyệt thực lực. Hết bảo cùng dai thiên ma, loại chuyện này nói ra đều có chứa sung. Động hiệu quả. Mà càng bất khả tư nhị là mặt khác chúng nữ đều không có toát ra vẻ. Giật mình, dường như đây là thuận lý thành trương chuyện nhỏ mà thôi. Bưu hẳn là duy nhất hình dung đáng tiếc nơi đây không có dư thừa. Người xem mà tứ nữ cũng không ý khoe khoang chính mình thành quả. Chiến đấu lúc trước nhiệm vụ là đem khan hiếm vật chất mang về tung. Môn tổng đà. Cho nên bọn họ không chút nào dừng lại. Tiếp tục xông về phía trước. Tại chỗ lại khôi phục yên lặng dường như cái gì đã từng phát sinh ở. Nơi đây nhưng mà tứ nữ cũng không biết Ngay tại các nàng sau khi rời Đi không lâu Một tảng đá đột nhiên bị cái gì xốc lên Một con mắt hình dạng ma vật Nổi lên Ác ma chê nhãn Thứ này cùng linh động kỳ tu sĩ thực lực trên lệch dường như Nhưng Ma lại cực kỳ an hiểu ẩn nạp thuật Thường thường bị vực ngoại thiên Ma dùng để thu thập tin tức Mà lại đều có thể phát ra nổi vô cùng tốt. Hiệu quả. Vừa rồi cái kia hết thầy dĩ nhiên bại lộ. Nhưng mà tứ nữ cũng không có biết trước chi thuật. Như trước một khắc. Không ngừng hướng phía phía trước đi vào. Thì cứ như vậy các nàng toàn lực chạy đi có thể ngẫu nhiên hay vấn. Là sẽ gặp gặp vực ngoại thiên ma. Mấy cách nhà đầu cũng nghiêm túc đều dùng phích lịch thủ đoạn diệt. Trừ, dù là đối phương nhiều người, dù là không thiếu cùng giai vực ngoại. Thiên ma, nhưng mà tại trước mặt của các nàng, lại như là con tò te. Nặng bằng đất xếp giấy cơ hồ là không chịu nổi một kích đã bị giết. Chết sạch sẽ rồi. Thì cứ như vậy trải qua hai ngày hai đêm bôn ba, một tòa bao la mờ. Mịt núi lớn rút cuộc ánh vào rồi trong tầm mắt. Thượng quan nhạn tay áo phất một cái, một màu xanh ngọc bích lục ngọc. Giản bay vút mà ra, nàng đem thần thức chìm vào, một lát sau ngẩn. Đầu không sai, ngang qua ngọn núi này, phía trước chính là ta sao. Mục đích của chuyến này, ân, mặt khác chúng nữ nhẹ gật đầu trước dùng thần thức đánh giá bốn phía. Một cái, sau đó liền toàn thân tinh mang đại phóng, như lấy bao la mờ mịch núi lớn bay qua rồi. Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.